Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phước tìm kiếm trong sàn phòng một cách máy móc, bao lạc kỳ chết lặng suy nghĩ trong đầu Nếu tìm không được, thì từ phòng bệnh này nhảy xuống Như vậy có lẽ, hồ lệ lệ có thể tha thứ cho anh Hồ lệ lệ co giúp ở giữa giường trong lòng hốt hoảng một hồi Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra Cô cảm giác, luôn cảm thấy xung quanh mình rất nóng, dường như có mùi thuốc lá xông vào lỗ mũi khiến cô khó thở như vậy Có chuyện gì với cô vậy? Mở mịt mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường bị cháy đen trước mắt, và những mảnh vỡ lẻ tẻ thỉnh thoảng lóe lên trong đầu, kèm theo một cơn đau rứt mắt như bị kim châm đau nhức. Trong chốc lát, thân cô như bị vây hãm ở bên trong ngọn lửa, bên cạnh có người đang gọi tên cô. Trong chốc lát, cô quần áo không chỉnh tề, nằm sấp trong một cái lồng vàng lớn, bên ngoài chiếc lồng có một người đàn ông mỉm cười kinh khủng với cô. Đột nhiên cô ngã từ trên cây xuống, dưng bàn tay bị vỡ vụn, cô cúi đầu xuống, trông thấy đôi giày của ác ma ngừng ngờ trước mặt cô. À, không cần! Hồ Lệ Lệ ôm mạnh lấy đầu, nhưng cái này cũng không có thể giảm bớt cơn đau của cô. Vì vậy, cô bất tỉnh trong cơn đau dữ dội. Khi tỉnh lại một lần nữa, cô vẫn nằm dưới đáy tường nhỏ hẹp, tự hỏi tại sao mình ngủ ở đây. Cô từ từ đứng dậy khỏi tường, từ từ chuẩn bị ăn tối. Hôm nay đại cá tử đưa cơm đến muộn Cô đi tới từng bước một Đầu tựa hồ còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại Lúc này đúng là buổi tối Mặt trời lặn chiếu qua cửa sổ Trên cường bệnh đã dỉ xét Mà nó một lớp ánh sáng vàng ấm áp Chú ý của hồ lệ lệ Thoáng bị hấp dẫn Thậm chí còn phương tay ra Chạm vào lăn can sát dỉ xét Hồ, thoạt nhìn thức ấm áp Loàng thoảng, loàng thoảng Không biết là tay đụng tới cái gì Cái gì đó trên tủ đầu giường bị rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hồ Lệ Lệ đang đi người lại nhặt, lúc nhìn thấy vật kia thì dừng lại. Đó là một chiếc cốc sứ nhiệt bị cháy và biến dạng, bề ngoài sẫm màu, xuất hiện ngẫu nhiên ở trên tủ đầu giường, bị Hồ Lệ Lệ không cẩn thận làm rơi xuống đất. Trong đầu của cô, tựa hồ xuất hiện lời nói lúc trời tối. Nó cũng là vào buổi tối cho một hoàng hôn như vậy. Anh có yêu tôi hay không? Không có. Một chút thôi Không có Cả một gốc nước đổi xuống Giọng nói của một người đàn ông văng lên trên đỉnh đầu Thanh tỉnh chưa Lửa cháy mạnh dần dẫn khói đen sặc người Cả người đàn ông kia bị thương Tóc bị cắt một nửa Lại nói với cô Ngay đây tôi đi mở cửa Cô thấy cửa mở Lên lập tức chạy ra ngoài biết không Vậy còn anh Tôi đương nhiên là chạy theo cô ra ngoài Hồ Lệ Lệ ôm chiếc gốc đã bị vỡ Đột nhiên khóc không thành tiếng Bao Lạc Kỳ chợt nghe thấy tiếng khóc mơ hồ, trong lòng anh quấy lên, vội chạy nhanh vượt lên phía trước. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra từ bên trong, lộ ra Hồ Lệ Lệ mắt vẫn rưng đỏ. Cô, sát thần luôn mặt lạnh trên thương trường, bỗng đờ người đi. Đứng trước cửa phòng bệnh tối tàn này, vẻ mặt co quắp nhìn người trong lòng mình lo lắng nửa ngày. Một lát sau, thấy cô không có phản ứng, Bao Lạc Kỳ ngây ngốc giơ tay của mình lên, Đưa tới một bên miệng Hồ Lệ Lệ, cắn đi. Ánh mắt Hồ Lệ Lệ vốn lạnh lùng, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Cô giơ tay lên, thong thả để lòng bàn tay đầy rẫy đầy xẻo của Bao Lạc Kỳ ra. Không đợi Bao Lạc Kỳ kịp phản ứng, cũng đã cất bước đi ra ngoài. Mấy tên thủ hạ đi theo chạy tới, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hồ Lệ Lệ, vẻ mặt táo bón không biết là nên ngăn cản hay là không nên ngăn cản. Bao Lạc Kỳ làm một cử chỉ dừng lại, Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta hồi lâu không có thay đổi. Nhìn về phía ánh mắt hồ lệ lệ, tựa như đang nhìn bảo bối đã mất mà được lại. "Lệ lệ, em có khỏe không?" Ba Lạc Kỳ tựa như nhớ tới cái gì, tiến lên một bước, ngăn hồ lệ lệ lại, để sát mặt vào nhìn cô, sợ rằng tình trạng của cô sẽ xấu đi một lần nữa. Hồ lệ lệ ngước mắt nhìn thấy anh, cặp mắt kia không biết lúc nào đã không có đề phòng, ngược lại, mang theo một tia ngốc nghếch và mỏi mệt. Bao Lạc Kỳ chợt nghe Hồ Lệ Lệ dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi tên anh. "Bao Lạc Kỳ, tôi muốn yên lặng, đừng cho người đi theo." Đại não của Bao Lạc Kỳ bị suy sụp vài giây, lập tức vui mừng quá đỗi, vừa nói một hơi nhiều chữ, được, vung tay lên để cho thủ hạ lui xuống. Lệ Lệ của anh đã tỉnh lại, điều đó cho thấy anh vẫn còn hy vọng. Nhưng rất nhanh, Bao Lạc Kỳ liền không cho là như vậy rồi. Hồ Lệ Lệ gần đây hơi khó chịu. Từ sau khi cô tỉnh lại, Ba La Kỳ càng rương rã dính cô khắp nơi hơn so với trước kia. Trước kia cố kỵ tinh thần của cô chẳng thái coi như thu liễm, bây giờ hoàn toàn chính là trêu cháo không có mặt mũi rồi. Đánh cũng đánh không đi, mắng cũng mắng không đi. Hồ Lệ Lệ ngẫm nghĩ, quyết định tự mình đi tốt hơn. Nghĩ tới liền làm, Hồ Lệ Lệ thừa dịp Ba La Kỳ mua trái cây cho cô, lập tức thu dọn đồ đạc, dự định bỏ đi trước khi anh quay lại. Ai ngờ vừa ra tới cửa, đã bị bác sĩ tới kiểm tra theo thông lệ cho cô đụng vào, ngay lập tức bịt mũi và chảy nước mắt, nói là không có xem trọng cô, ngày mai bao sẽ lập tức cho cô tử chức. Cô trên có giả, cứ cố chảy ngóng trông. Hồ Lệ Lệ tức giận đến buông lỏng dương nhỏ, lập tức trở về phòng, lạch cạch một tiếng đóng cửa phòng. Khi thật bây giờ, Hồ Lệ Lệ cũng không bài xích Bao Lạc Kỳ, cô luận là trong trận lửa lớn kia đã thân cứu giúp, hay là trong khoảng thời gian này Đối với cô chiếu cố tỉ mỉ, dù để hiến người tin tưởng là Bao Lạc Kỳ thật lòng muốn ở bên cô. Cô bài xích chính là bản thân cô, tự như một điều cô tâm tâm niệm niệm nhiều năm, nghĩ việc bạn sẽ trở thành một kẻ điên và sau khi bạn từ bỏ, bạn đã làm mình xấu hổ. Cái cảm giác này làm cô có chút không biết làm sao. Cô không muốn biết dùng cái dạng tâm tình gì đối mặt với sự theo đuổi của Bao Lạc Kỳ. Từ sau đứa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, không phải một câu thực xin lỗi là có thể xóa bỏ. Trong phòng dinh hờn rũ rượi mồ hôi, bụng Hồ Lệ Lệ đột nhiên phát ra tiếng kêu lộc cộc. Đầu cô đau chấn nan đứa trẻ trong bụng, trong ngực còn suy đoán một người. Bất đắc dĩ mở cửa phòng, quả nhiên thấy Ba Lạc Kỳ đã canh giữ ở cửa ra vào. Thấy cô mở cửa, ánh mắt sáng lên, vội vàng mời bảo mẫu mang thức ăn lên. Hồ Lệ Lệ tức giận liếc mắt nhìn anh phát hiện cũng không có phát ra nổi uy hiếp gì. Sau đó bỏ cuộc và gục vai. Sau bữa trưa, Ba Lạc Kỳ khuyên mãi cùng Hồ Lệ Lệ đi dạo trong sân một lúc để tiêu hóa trong chốc lát, lập tức ôm Hồ Lệ Lệ đến một cái ghế trong sân, lấy ra quyển sách đọc cho cô nghe, tựa rất hay là cách dưỡng thai. Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng rưng phần của mình, trong lòng liền nghĩ tới vấn đề đã suy nghĩ một vạn lần. Ba Lạc Kỳ rốt cuộc có biết đứa trẻ là của ai hay không? Nhìn bao lạc kỳ nghiêm túc, đọc cuốn sách khai sáng chân bé chưa trào đời trong bụng. Giọng đọc thong thả chầm thấp yêu nhã mà có tiếp tấu từ trong miệng anh đi ra. Giọng đọc của bao lạc kỳ dần dần hạ xuống, nhìn hồ lệ lệ đang cúi đầu và ngủ tiếp đi. Một tình yêu nặng chiếu dâng lên trong mắt anh. Đứng dậy, hôn cái chán hồ lệ lệ một chút, sửa thẳng đầu cô. Bao lạc kỳ liền vào nhà, chuẩn bị cho hồ lệ lệ một chiếc chân mềm mại, vang trọng. Trong sân lực không lớn, chỉ còn lại có hồ lệ lệ đang ngủ, ngáy một mình. Có tiếng lá cây rào sạc chuyển đến. Đôi mắt hồ lệ lệ nửa mở nửa khét, mơ mơ màng màng gọi một tiếng. Bao lạc kỳ. Ha ha ha. Bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng phụ nữ cười trào phúng. Hồ lệ lệ đột nhiên mở mắt ra. Đã thấy cô gái kia là em cùng cha khác mẹ hối nhiên đang đứng ở trước mặt cô. Hồ lệ lệ cảnh giác bảo vệ bụng của cô. Sau khi quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện không có một bóng người, mới hỏi Hối Nhiên, "Cô vào bằng cách nào?" Giờ phút này, Hối Nhiên vô cùng chật vật, liên tiếp mất đi hai cây đại thủ là Quán Mộc Bình và Bao Lạc Kỳ, những người đòi nợ kia lại tới tìm tới cửa, hại cô đông trốn tây nấp. Vì ngửa cửa nhà Mộc Lạc Kỳ hơn 10 ngày, mới khiến cho cô thừa cơ hội lẻn đến. Hồ Lệ Lệ nhìn ánh mắt của cô, rõ ràng mang theo địch ý. Hồ ý nhiên lại giống như thay đổi sắc mặt Chỉ thấy cô đi về phía trước 2 bước Bùm 1 tiếng Quỳ xuống trước mặt hồ lệ lệ Giống như hồ lệ lệ trong lúc mơ mơ màng màng Nghe được tiếng cười lạnh Cũng không đến từ lúc cô bình thường Chị ơi xin hãy cứu em Em bị bọn chúng giết chết Hồ lệ lệ nhìn hồ ý nhiên quỷ gối dưới chân Ngay từ đầu bị giật mình Về sau cũng bình tĩnh lại Lạnh lùng nói Chỉ sợ cô tìm lộn người Ở đây không có ai là chị của cô Ai ngờ, Hối Nhiên quỳ lết về phía trước hai bước, khóc rức rấc nói, "Chị là chị của em, là chị, em cũng không dám đoàn anh Lạc Kỳ với chị nữa rồi, cậu xin chị cứu em, em thật sự không thể bị bọn họ bắt đi." Hồ Lệ Lệ nhìn em gái, hèn mọn quỳ gối trước mắt với chân cô, nở nụ cười tự giễu trên khóe môi, "Cô muốn tôi làm sao cứu cô? Như 3 năm trước đây, để cô ra nước ngoài, thế thân cô gả cho Bao Lạc Kỳ, sau đó dùng thủ đoạn Làm cho Bao Lạc Kỳ hận tôi, cha tấn tôi." Hối Nhiên liều mạng lắc đầu, "Em không dám, thật sự không dám." Hồ Lệ Lệ khẽ thở dài một hơi, đột nhiên có chút thương cảm hỏi, "Cô nợ bọn họ bao nhiêu?" Hối Nhiên duỗi dài ngón tay, "6 tỷ." "Không phải." Hồ Lệ Lệ mở to mắt nhìn, "60 tỷ?" "6, 600 tỷ." miệng Hối Nhiên run rẩy nói ra. Lúc này Hồ Lệ Lệ mới nhận thấy có điều gì đó không ổn với cô ta, cô ta tự hồ gầy quá đỗi, hốc mắt lõm thật sâu, xem ra giống như là cô không phải là đang nghiện thuốc phiện chứ? Hồ Lệ Lệ đột nhiên hỏi, Hối Nhiên chấn động, lập tức thể tốt phủ nhận. Trong lòng Hồ Lệ Lệ nghi ngờ càng ngày càng sâu, cô đứng dậy vừa nói, "Không được, nếu cô nghiện thuốc phiện, tôi có thể tìm người tới giúp cô cai nghiện, nhưng cô phải đáp ứng tôi, sau này những người cô tiếp xúc đều phải cắt đứt cho tôi." Lúc này, Hối Nhân giữ tay cô lại, không biết đã đứng lên lúc nào, nói với cô, "Em không can nhiện." Hồ Lệ Lệ hất tay của cô ra. "Vậy cô đừng tới tìm tôi." Hắn lên như vậy, không có thoát khỏi, Hối Nhân nắm chặt tay áo của cô như cũ, trên mặt không biểu lộ đẫm lệ thê thảm nữa, mà là mang lên nụ cười Hồ Lệ Lệ quen thuộc. "Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, còn trong bụng chị của ai, em biết rõ." Hồ Lệ Lệ nhìn cô ta trợn mắt trong nháy mắt. Hồi đá lớn trong lẽ lầm cũng chậm dãi dây xuống. Sự cảm thông vừa trỗi dậy đã hoàn toàn bị cô xóa sạch. Cô xoay người, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào hồ ý nhiên giống như đang ngó chừng thứ gì đó bẩn thiểu. Thật là một bao nhãn lang nuôi không quen. Không muốn cũng có nhiều lời Hồ Lệ Lệ dùng sức tránh thoát tay của cô ta bước về phía phòng khách một cách vội vàng. Nơi này, cách phòng khách chỉ có 10 thước từ cửa sổ sát đất Cái phòng khách tựa hồ có thể nhìn thấy Bao Lạc Kỳ cầm lấy thảm trên ghế da lông, đang chuẩn bị xoay người. "Chị ơi, chị có thực sự không lo lắng? Anh Lạc Kỳ biết rõ đứa trẻ trong bụng chị thật ra là con hoang không?" Ngườ sau hối nhiên lại một lần nữa uy hiếp. Hồ Lệ Lệ khẽ bực mình, nén một câu, "Ai nói với cô, đứa trẻ trong bụng tôi không phải là của anh ấy?" Hồ Lệ Lệ vượt xuống những lời này, cũng sáp bước đến phòng khách. Trong lòng âm thầm buồn bực, "Nó đứa trẻ trong bụng cho Bao Lạc Kỳ hay không?" Chỉ sợ sau khi anh biết đối với cô càng thêm không có mặt mũi, từ nay về sau đều không thoát được. Không nghĩ tới, hối nhiên lại đem cái này đến uy hiếp cô. Cô không muốn lại cùng cô em gái, có nghi ngờ dùng ma túy trước mắt có quá nhiều dây dưa. À, tại sao có thể như vậy? Hối nhiên như bị kích thích, đánh mạnh tới. Trong nháy mắt, một túi vải nhỏ che mũi hổ lệ lệ. Bạc phiến bên trong không ngừng chui vào lỗ mũi cô. Không có khả năng, tiện nhân này, Tôi muốn giúp anh là kỳ giết chết đứa con hoang này." Hối Nhiên tiên cuồng kêu to, nhìn phát cuồng, nhảy lên tảng đá trên mặt đất, bổ nhào tới Hồ Lệ Lệ, đập mạnh vào bụng cô. "Lệ Lệ!" Tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, lập tức Hồ Lệ Lệ cảm thấy một lực mạnh đánh vào trên người Hối Nhiên. Trương mắt của cô, bởi vì hút vào quá nhiều lực bao phiến mà bắt đầu xuất hiện từng hồi choáng váng. May mắn đứa bé không có việc gì. Hồ Lệ Lệ ý thức không rõ nghĩ đến đó, "Lập tức yên tâm, để cho mình ngất xỉu đi." Bao Lạc Kỳ vừa cầm thảm, xoay người, liền nhìn đến một màn kinh hồn như vậy, thiếu chút nữa anh sợ tới mức hồn bay phách tán. Sau khi kiểm tra hơi thở của Hồ Lệ Lệ, xác định chỉ là ngất đi, anh mới cố gắng làm cho tay của mình không run rẩy quá mạnh như vậy. Lấy thảm tới bao lấy Hồ Lệ Lệ, Bao Lạc Kỳ quỳ một chân xuống đất, đang chuẩn bị ôm cô, ánh mắt bỗng nhiên liếc một ít bột phấn trắng rơi trên mặt đất. Anh nhướng mày, vươn ngón tay dò thử, lập tức đặt ở trên mũi người, lập tức sắc mặt đại biến, đôi mắt đen của anh nhìn thẳng Hồ Ý Nhiên, trong nháy mắt phát điên, làm cho Hồ Ý Nhiên cho rằng anh muốn ăn tầm nước tươi cô. Cô lại dùng thuốc vịn đối với cô ấy. Bao Lạc Kỳ hỏi, giọng anh lạnh giống như một khối băng. Lúc này, thủ hạ cũng đuổi tới, Bao Lạc Kỳ ôm lấy Hồ Lệ Lệ đang hôn mê, cũng không quay đầu lại rời đi. Trói của ta lại Hồi nhiên bị dẫn tới vòng tiếp khách của nhà họ bao, bị ném xuống chân bao lạc kỳ như một con chó chết. Bao lạc kỳ hiếp mắt nhìn cô, mặt không biểu tình. Hết lần này tới lần khác, làm hồi nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô nửa quỳ trước mặt bao lạc kỳ, đánh bạo, kéo khóc áo của anh. Anh lạc kỳ, thật xin lỗi, em chỉ là, chỉ là... Cô cố gắng giải thích với bao lạc kỳ chuyện vừa mới làm đối với hồ lệ lệ. Chỉ là cái gì? Cứ tôi nhẹ nhàng diệt trừ đứa trẻ trong bụng, gọi là con hoang sao?" Tưởng Bao Lạc Kỳ lạnh lùng giống như băng, không có biến động nào cả. Mắt Hồ Ý Nhiên sáng rực lên, khuôn mặt quá vầy gò đỏ bừng lên. "Đúng đúng đúng, anh Lạc Kỳ, chúng ta kết giao nhiều năm như vậy, em không thể trơ mắt nhìn anh đợi nón xanh nha." Dưới trên sự hiểu biết của Hồ Ý Nhiên đối với Bao Lạc Kỳ nhiều năm như vậy, người đàn ông mạnh mẽ kiêu ngạo tự phụ Năm đó bởi vì không tình nguyện cưới hồ lệ lệ, vì vậy trong những năm sau đó, điên cuồng trả thù, bây giờ cũng tuyệt đối không có thể cho phép mình giúp người đàn ông khác nuôi con. Có lẽ người đàn ông khác có thể vì cái gọi là yêu mà thỏa hiệp, nhưng Ba Lạc Kỳ tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì anh quá kiêu ngạo rồi. Cẩn thận dò xét sắc mặt Ba Lạc Kỳ, hồi ý nhiên nở nụ cười khát vọng ở nơi vô hình. Chỉ cần Bồ Lạc Kỳ có thể đồng ý với cô, cô có thể Anh Lạc Kỳ, em không có ý định can thiệp vào chuyện cảm tình của anh, chỉ giữ lại đứa bé này, quả thực chính là làm cho anh hổ thẹn, anh chỉ cần xóa sạch đứa trẻ. Có một đứa khác với chị của em thì tốt rồi, em thích anh nhiều năm như vậy, không thể trơ mắt nhìn anh trừng mắt nhìn tôi làm gì? Cô Lạc Kỳ cắt lời hồi nhiên, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Trừng mắt nhìn tôi, cây dụng tiền này sẽ bay đi sao? Hay là trừng mắt nhìn hội lệ lệ tốt hơn cô?" Hối Nghiên trợn to hai mắt, lập tức liền nhanh chóng phủ nhận, "Không, không phải như vậy, anh à em nói." Bơ Lạc Kỳ nhắm mắt lại, giống như muốn cắt đứt tì đó của quá khứ, thở dài thật sâu, "Hối Nghiên, cô khiến tôi quá thất vọng." Sắc mặt Hối Nghiên xanh rồi lại trắng như bị sét đánh, cứng nhắc nhìn Bơ Lạc Kỳ đang nhắm mắt. Bơ Lạc Kỳ lại không nhúc nhích. Lúc mở miệng lại như nhớ ra gì đó Ở cùng em nhiều năm như vậy Anh nên sớm nhìn ra Chẳng qua là trong chi nhớ của anh Luôn như đến lần đầu tiên em cứu anh Cho nên lúc em một lần lại một lần hãm hại lệ lệ Anh một lần lại một lần giả bộ mình không biết Giả bộ Bạn gái anh qua lại nhiều năm như vậy Làm cô gái lương thiện Cho dù sau này anh biết em làm chuyện đó Anh cũng luôn nghĩ đến tình cảm nhiều năm như vậy Không muốn nghe không muốn quan tâm không ngờ. Hối Nhiên, lá gan của cô ngày càng lớn. Hối Nhiên chợt ngẩn ra, cô không nghĩ tới những thủ đoạn kia của mình, hóa ra đã sớm rơi vào mắt Bao Lạc Kỳ. Chẳng qua là Bao Lạc Kỳ nhớ tới tình cảm nhiều năm không muốn tính toán với cô, mà cô bây giờ tự tay cắt đứt chút tình cảm đó. Hối Nhiên khóc thất thanh, cô nằm sấp trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn dụa, nhưng không quên vươn tay kéo Bao Lạc Kỳ. Anh Lạc Kỳ em sai rồi Cầu xin anh đừng bỏ em được không Em, em thiếu bọn họ rất nhiều tiền Bọn họ muốn bán em sang Việt Nam làm gái Anh Lạc Kỳ Xin anh cứu em, em cũng không dám nữa Anh và chị sẽ cùng nhau sống hạnh phúc Em nhất định sẽ lan đi thật xa Không quấy dậy cuộc sống của các người nữa Chỉ cần anh giúp em trả nợ Bao Lạc Kỳ lại hất tay cô ra Lạnh lùng nói Năm đó cô cũng quỷ xuống đất như vậy Cầu xin lệ lệ sao Hối nhiên liều mạng lắc đầu Lúc này, thuộc hạ của Bá Lạc Kỳ gõ cửa một cái. Bá Lạc Kỳ giống như biết chuyện gì xảy ra, trầm giọng nói: "Vào đi." Cửa phòng khách bị mở ra, thuộc hạ mang tới một người đàn ông cao gầy. Người này chính là chủ nợ của Hối Nghiên, trùm buôn quốc phiệt nổi tiếng nhất châu Á, có thể khiến anh ta tự mình đích nhận người. Xem ra, Hối Nghiên thật sự nợ không ít tiền. Màu da người nọ rất trắng, càng người không có bao nhiêu thịt nhìn giống như một cậu ấm ốm yếu. Lúc anh ta tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Hối Nhiên nằm trên đất, sau đó thở ơ liếc qua, chào hỏi Bao Lạc Kỳ một tiếng. Bao Lạc Kỳ thế nào cũng gần đầu một cái. Mặc dù nhà anh ta kinh doanh hối bạc, nhưng không tính đến ma túy, đây cũng là lý do người này có thể bước vào nhà họ Bao, nhưng cũng vì nước sông không phạm nước giếng, Bao Lạc Kỳ cũng không có hứng thú từ mối quan hệ tốt với kẻ ngoan độc Ngược lại người nọ không vì Ba Lạc Kỳ vô lễ mà tức giận, mà có vẻ tính khí rất tốt cười cười, gia hiệu thuộc hạ chói hủi nhìn lại. Nếu như nói, Hối Nhiên thấy Ba Lạc Kỳ chẳng qua là sợ, vậy thì khi nhìn thấy người đàn ông cao gầy đó đi tới, có thể gọi là kinh hoàng. "Không, tôi không muốn, tôi không muốn." Cô kịch liệt giãy dụa, hốc mắt đỏ lên gọi Ba Lạc Kỳ, "Anh Lạc Kỳ cứu em, anh Lạc Kỳ, anh không muốn em nữa sao?" Hồ ý nhiên tẩy rùa rõ ràng không có hiệu quả Hai người sau lưng người đàn ông Cao gầy đi lên Thuần thục trái lấy hồ ý nhiên Cuối cùng thậm chí thô lỗ nhét miệng cô lại Bao lạc kỳ lạnh lùng Nhìn tất cả những chuyện này Về mặt lạnh lùng như băng xương Phản năm không thay đổi Người đàn ông cao gầy kia Xoài người nói tiếng cảm ơn với bao lạc kỳ Tổng giám đốc bao Lại tiện lợi cho tôi Không biết người phụ nữ này có quan hệ thế nào Với tổng giám đốc bao Nếu là người của anh, khoản nợ của cô ta với tôi ngược lại có thể xóa bỏ, cũng coi như là bán cho tổng giám đốc bao chút mặt mũi." Hồi nhiên bị bịt miệng lại, trong mắt cô ta vẻ mừng như điên, ánh mắt nhìn về phía Bao Lạc Kỳ mang theo cầu xin hết sức, nhưng Bao Lạc Kỳ cũng không thèm nhìn cô ta một cái lạnh giọng nói, "Tôi không có quan hệ gì với cô ta cả." Người đàn ông cao gầy nghe Bao Lạc Kỳ nói, âm thầm thất vọng một hồi, 600 tỷ đối với anh ta không là gì. Nếu có thể dựng mối quan hệ với bao lạc kỳ, chính là vụ mua bán không lỗ vốn. Ai ngờ, người phụ nữ này lại vô dụng như vậy. Nghĩ tới đây, anh ta không lạnh không nóng, chừng hối nhiên một cái. Người phụ nữ ngu xuẩn, muốn tởi trò lại nhát gan như chuột. Hết lần này tới lần khác, lòng tham lớn hơn trời. Nếu Tổng Giám Đốc Bao không muốn bảo vệ cô ta, vậy thì không thể làm gì khác hơn, là bán cô ta qua Việt Nam rồi. Trong lòng biết, không thể xây dựng quan hệ với bao lạc kỳ, người đàn ông cao gầy cũng không muốn đắc tội với ông lớn trong giới kinh doanh. Cảm ơn lần nữa, liền mang hồ ý nhiên ra ngoài. Đến nỗi từ nay về sau, hồ ý nhiên sẽ gặp chuyện gì, sẽ lại gặp được chuyện gì, bao lạc kỳ cũng không quan tâm. Bao lạc kỳ đứng tại chỗ, nhìn nắng chiếu một hồi, sau đó chuyển bước, đi tới phòng ngủ của hồ lệ lệ. Ngày 3, thật may phụ nhân phản kháng kịch liệt, chỉ hít một chút, sau khi tỉnh lại quan sát một thời gian liền tốt, Hẳn là không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ Dieng nói, "Đứa bé thì sao?" Bao Lạc Kỳ hỏi, "Đứa bé, đứa bé cũng không đáng ngại." Bác sĩ Cô Chút do tự nói, lúc bị Bao Lạc Kỳ gọi tới, anh ta cũng nghe được một chút, dường như phu nhân mang thai không phải con của ngài Bao đây. Điều này khiến bác sĩ Cô Chút không nắm bắt được thái độ của Bao Lạc Kỳ. Bao Lạc Kỳ vất tay một cái, ra hiệu bác sĩ đi xuống, chờ khi bác sĩ đi tới cửa, lại gọi anh ta lại. "Chuyện của phu nhân không nên nói lung tung. Bác sĩ nơm nớp lo sợ rời đi. Bo Lạc Kỳ ngồi bên cạnh giường của Hồ Lệ Lệ, dưới nắng chiều nhìn người yêu mất đi mà tìm lại được, đang nhắm mắt, ánh mắt cũng biến thành dị dàng. Anh cầm cổ tay trắng nõn của Hồ Lệ Lệ, giống như giúp cuộc nghĩ thông suốt điều gì đó, bắt đầu từ từ bộc bạch với cô. Mấy năm qua, anh vẫn luôn lừa mình dối người. Thời gian thì lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền có chút thích em. Sống tùy như vậy trước giờ anh chưa từng thấy Sống như một đống lừa Khi đó có thành kiến với em Nhưng thật ra là ghen tị Tốt cuộc không gặp em những năm đó Cô đời anh cho tới nay sẽ vô cùng nhạt nhão Thật xin lỗi Anh giao em gái em cho độc kêu Anh không biết em có hận anh không Nhưng vì an toàn sau này của em Anh nhất định phải làm như vậy Cô ta nói Con em là của quán Mục Bình Lúc này, mí mắt Hồ Lệ Lệ giật giật, bao Lạc Kỳ đắm chìm trong ký ức, không chú ý tới, vẫn lẩm bẩm như cũ. "Khi anh biết được tin này, trong lòng anh giống như bể ngầu tung, xin lỗi, xin lỗi. Anh không có cách nào giận dữ như vậy." Anh không chú ý tới, trên tường bệnh, Hồ Lệ Lệ đang nhắm mắt, đôi ngón tay hơi run rẩy, "Lệ Lệ, bác sĩ nói cơ thể em không thể chịu đựng được bất kỳ cuộc phẫu thuật nào nữa." Anh không dám không dám bắt cơ thể em mạo hiểm nữa. Anh biết lúc đó em nhất định đau lòng không muốn sống nữa. Đứa bé này không nhất định là em muốn. Nhưng xin em, nhất định phải bảo trọng thân thể." Bao là kỳ mím môi, tiếp tục phun dầy nói, "coi như là vì anh có được không?" Nói xong câu này, anh tự giễu cười một tiếng. Anh có tư cách gì nói với em lời như vậy chứ? Coi như là vì bản thân em có được không? Dù sao nó cũng là máu thịt của em. Anh nhất định xem nó là con mình mà đối xử. Sau này, nó chính là con chúng ta có được không? Anh muốn xem nó làm con anh? Đột nhiên, bên cạnh truyền đến giọng Hồ Lệ Lệ, cô lạc kỳ ngẩng ra, ngẩng đầu nhìn Hồ Lệ Lệ nằm trên giường bệnh. "Không không giao cả, không làm con anh cũng không sao. Anh chuyển cổ phần công ty cho anh, sau này em muốn mang nó đi đâu thì đi, anh" Lời còn chưa dứt, Hồ Lệ Lệ đã cười khanh khách nhìn anh, nói Anh nói đứa bé này không phải là con của anh. Bao Lạc Kỳ hồi lâu không phản ứng kịp, anh kinh ngạc nói: "Em không cần sợ, anh sẽ đối xử tốt với nó." Hồ Lệ Lệ không nhịn được nữa, rốt gối đập Bao Lạc Kỳ: "Một giờ sau, em nói thật sao? Thật sự là con của anh?" Bao Lạc Kỳ đứng trong phòng, không ngừng đi tới đi lui, sau đó liền cầm tay Hồ Lệ Lệ, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Không phải?" Hồ Lệ Lệ lẳng lúng nói: "Anh, không phải cũng không sao." Bác Lạc Kỳ gãi đầu một cái Có chút ngượng ngùng nói Anh sẽ coi nó như con mình mà nuôi Hồ Lệ Lệ Tôi đồng ý để anh nuôi nó khi nào Bác Lạc Kỳ Không sao cả, anh không ngại Hồ Lệ Lệ phát điên Không ngại, không ngại mà anh ở trước giường tôi Ôm tay tôi khóc như hoa lê tính ảt mưa Tấm như tôi ước hiếp anh ta Không ngại mà anh lại dùng bề mặt ghét bỏ Xem tôi như mù sao Hồ Lệ Lệ âm thần lướt mắt Hít sơ mùa hơi Đối diện với người đàn ông nghĩ một đường nói một nẻo này, "Nghe đây, đứa bé này là của tôi, tôi không phát sinh bất kỳ quan hệ nào với quái mục bình. Anh muốn tin hay không tùy anh, còn chuyện anh nói nuôi hay không nuôi, tôi không định giao con mình cho người khác nuôi." Lúc này, cô La Kỳ thật sự mắc nghẹt, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hồi lệ lệ lời nói chuyện với người giống như bị sắt đánh này, cô sờ bụng một cái, có chút vui mừng vì đứa bé này khỏe mạnh, sảy vỏ như vậy cũng không sinh non. Xem ra đã định có duyên với cô. Khoảng thời gian bị quán Mộc Bình giam giữ, có mấy lần quán Mộc Bình muốn xâm phạm cô, đều bị cô dùng mọi cách tránh thoát. Lần cuối cùng, lúc quán Mộc Bình nhịn không được, muốn cưỡng bức cô, Ba Lạc Kỳ tới. Cô dùng dư quang khóe mắt, liếc nhìn người đẹp trai như thiên thần, lại lộ ra vẻ mặt giẫn giờ, không nhịn được cười lên. Lúc này, Ba Lạc Kỳ mới phản ứng được, với trạng thái mừng như điên, anh muốn tiến lên ôm hồn lễ lễ một cái. Từ rồ Khan còn chia gia đời của mình một cái. Ai ngờ, Hồ Lệ Lệ lách mình tránh thoát, quay đầu như mà nhìn anh. "Vừa rồi anh nói đem cổ phần công ty, còn có tất cả sản nghiệp răng tên cho tôi đúng không?" Bôn Lạc Kỳ gật đầu, "Nếu em cảm thấy không đủ, anh đem ai, thêm lại." Hồ Lệ Lệ ra hiệu một cái, khóe môi lộ ra nụ cười danh mãnh. "Bây giờ, nhà là của tôi, anh có thể dọn dẹp tươi cút." 2 năm sau, Trên góc phố buôn bán rầm rộ nào đó của thành phố a, một cô tình nhân nhận lấy kẹo hồ lô từ tay ông lão bán kẹo hồ lô, xoay người cảm thấy dưới chân đá phải tí đó, thiếu chút nữa liền ngã nhào. Cô gái nhìn giống như sinh viên, lảo đảo một cái, thật may được bạn trai bên cạnh đỡ, kinh ngạc nhìn dưới chân. Không ngờ thấy một bé trai, cũng chỉ mới 1 2 tuổi, vì cô gái kia vô tình đá phải ngã xuống đất cũng không khóc, tự bò dậy, đôi mắt như hai quả nho đen nhìn chăm chăm kẹo hồ lô trong tay cô gái kia. Cô gái không chú ý tới ánh mắt tha thiết của cục bột nhỏ, vừa cúi đầu, liền thấy dáng vẻ đứa bé này đáng yêu như ngọc như tuyết, không nhịn được liền đưa tay nhéo một cái. "Em tên là gì? Vừa rồi ngã có đau không?" Cục bột nhỏ lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn bĩn lên, sau đó giống như quyết định mà cúi đầu, ồm ồm nói: "Xin lỗi chị, là em vấp phải chị." Cô gái sửng sốt, trong lòng vừa nghĩ Sao đứa bé này lại thông minh hiểu chuyện như vậy?" Vừa cong lên nụ cười, "Không sao, ba mẹ em đâu? Một mình em ra ngoài rất nguy hiểm. Chị, em có thể mua kẹo hồ lô của chị không?" Cô gái cười, nhét kẹo hồ lô vào tay cô bột nhỏ, "Chị còn tưởng có chuyện gì? Này, chị cho em. Ai bảo em đáng yêu như vậy chứ?" Mắt cô bột nhỏ sáng ngực lên, lập tức hôn lên mặt cô gái một cái, mặt mày hớn hở nói, "Cảm ơn chị." Cô gái bị cô bột nhỏ đáng yêu như vậy, hôn một cái Trong lòng niềm vui vẻ, khéo tay bạn trai mình tạm biệt Niên Niên. Niên Niên tiến lên, nhét đồng xu vào tay cô gái kia, nghiêm túc nói: "Mẹ không muốn Niên Niên lên đồ ăn của người khác." Cô gái đứng sờ một chút, sau đó liền nhận lấy đồng xu trong tay cười nói: "Em thật là đứa bé ngoan, vậy chị nhận, tạm biệt, tạm biệt chị." Nhiên niên Niên với cánh tay nhỏ bé nói, ngay sau đó cầm cái kẹo hồ lô còn tái hơn đổ mình, lảo đảo đi tới bên Bao Lạc Kỳ. Đưa tới trước mặt Bao Lạc Kỳ, "Ba, ăn trước đi." Bao Lạc Kỳ cắn một miếng tôm tra, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bé, ra hiệu bé tự bình ăn. Nhiên nhiên mặt mày hớn hở liếm liếm, sau đó ánh mắt hạnh phúc cũng hít lại, "Ba, thật ngon." Bao Lạc Kỳ nửa ngồi như cũ, nâng tầm người đến người đi bên ngoài cánh tay mình, có chút tương chiếu nói, "Nhưng con phải ăn nhanh lên chút, thật thất tà, mẹ con mới chịu cho ba vào nhà. Nếu biết ba cho con ăn những thứ linh tinh này, Nó không chừng lại đuổi ba ra ngoài. Đúng vậy, sau khi niên niên ta đợi một tháng, sau khi Bao Lạc Kỳ mặt dày mê dạn kể lễ tầm quan trọng của người cha trong gia đình với hồ lễ lễ, rốt cuộc hồ lễ lễ cũng cho phép anh vào nhà. Có điều chẳng qua là nhà ý trên mặt chữ mà thôi, bây giờ Bao Lạc Kỳ chỉ tương đương nhân vật phụ em đảm nhiệm vai người cha mà thôi. Nghe Bao Lạc Kỳ nói, lại nghĩ tới bộ dạng mẹ đen mặt, nhỏ con thuần thục ăn khẹo hồ lô trong tay có là kỳ sợ bé ăn nhiều không tốt, thuận tiện giúp bé ăn một nửa. Lao nào cái miệng nhỏ nhắn, sau khi chắc chắn không để lại bất kỳ tội chứng nào, nhéo con cùng ba mình hay mắt nhìn nhau một cái, vui sướng theo ba lên xe trở về nhà. Mẹ, chúng con về rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net